Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh blog.com Chương 303 Trong Hoàng Cung Hoàng Thượng Sau khi trở lại Hoàng Cung Thế học Liên Trực Tiếm đi tìm Hoàng Thượng Nhìn vẻ mặt đào giốc của hắn bà cũng thấy không đành lòng Hoàng thượng nâng mắt biết nhìn Thái Hậu, ra lại trụ mắt xuống, hắn thì thào nó nhỏ. Nàng, nàng thật sự không hề yêu thẩm, nàng thật sự yêu nam nhân kia sao, nàng thật sự quyết định sẽ ở cùng nam nhân đó sao. Hoàng thượng, nếu đó đúng là lựa chọn của Nhu Phi, thì Hoàng thượng định thế nào? Thái Hậu sửng người, bà liền thử hỏi Hoàng thượng một câu, thì biết hiện giờ hỏi về vấn đề này. Sẽ khiến hoàng thượng đau lòng. Nhưng chuyện này vẫn phải chạy quyết. Cẩm sẽ không cho nàng ấy rời đi, sẽ không. Hoàng thượng lập tức hướng mắt lên nhìn thái hậu rồi gấp nhập nói. Nếu vậy thì hoàng thượng trực tiếp giết Nhu Phi đi. Cũng coi như nàng đã thực tự bị chết trái trong ngọn lực đó đi. sắc mặn thấy hậu hơi trầm xuống. vẻ mắt bà lúc này vô cùng nặng nề. Thái hậu! Thứ mình hoàng thượng đột nhiên trung lên. Ý của người là, cho dù nàng ấy có chết, cũng sẽ không trở lại bên trọng phải không? Hoàng thượng, nàng ấy vốn đã chết nên mới đi sang ngoài. trong này sáng mặn tới hậu đã dịu đi một chút, nhưng lời ba vừa nói lại khiến hoàng thượng hoàn toàn đông cứng người lại. Nàng vốn đã chết nên mới đi sang ngoài. Đúng thế, vì muộn thoát ra nên chẳng phải nàng đã sớm đồ chọc chết hay sao? Nếu hắn là dùng ép nàng lần nữa thì chẳng phải dùng nàng vào chỗ chết hay sao. Thái hậu nhìn hoàng thượng nhưng không nói gì nữa. Bà biến cũng không thể quá dùng ép hoàng thượng được. Những điều có thể nói thì bà đã nói rồi. Chuyện còn lại sẽ phải để hoàng thượng tự suy nghĩ và quyết định. Mấy ngày kế tiếp hoàng thượng vẫn tiếp tục xử lý việc triều chính nhưng không đã động gì đến chuyện của Nhu Phi nữa. Thậm chí, Hoàng thượng cũng không hề tới nghệ Vương Phủ. Lần này thấy Hậu mới thở phào nhẹ nhẫm một hơi. Cho dù trong lòng Hoàng thượng đang nghĩ gì, thì hẳn là Hoàng thượng đã lựa chọn buông tay rồi. Ngày thứ tư, Mạnh Như Hiểu một mình tới nghệ Vương Phủ. Nhưng viên Diệm thấy Mạnh Như Hiểu đến một mình thì hơi bất ngờ một chút. Ba lần Mạnh Như Hiểu đến đây thì đều là đi cùng màu gia, Sau lần này hắn lại tới một mình. Đứa bé này lớn nhanh thật, anh như hiểu đi đến trước nồi, nhẹ nhàng đùa với bé gái, môi không kìm được nụ cười vừa sướng. Đúng vậy, lớn rất nhanh, quán này đều ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không cũng không khóc một tiếng, thì sao có thể không lớn nhanh cho được. Trái mà khi viên Diễm cũng tràn ra một tia cười khẽ, hắn vui vẻ nói nửa đùa nửa thật, thế nhưng đứa bé này quả thần rất về lạ mấy ngày nay nó không khóc tiếng nào mà chỉ cười. cứ mỗi lần tỉnh ngủ là điều cười. tiếng cười của nó cũng rất ngọt ngào. ngược lại đứa bé ta lại rất nhiệt ngọn và hay khóc. đôi khi hắn nghi ngờ không biết hai đứa bé có bị sai với tính hài đồng không. không phải nửa hài tử mới hay khóc hay sào. bạn bất cạnh nghe được tiếng cười nói của hai người bọn họ thì trong lòng cũng càng đầy ngọt ngào. có điều anh vẫn còn một chút vướng mắt. Không thể bỏ xuống đường với Mạnh Như hiểu Diệp, chàng giúp tiếp xem, xem thốn đã sáng sáng trưa, thiếm chờ không được. Mạnh Phúc Ảnh nói với Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp xứng người, nhưng lập tức hiểu ngay ra ý của Mạnh bất Ảnh. Hẳn lập tức đáp đời rồi đi sang ngoài. Mạnh Như hiểu vẫn vui rùa với đứa nhỏ, nhưng trên mà dường như có hiện ra chút khác thường. Đại ca, đại ca bé đứa nhỏ ra đây giúp mùi được không? sau khi hi viên diệm rời đi, mạnh bức ảnh mới mở miệng nói với mạnh như hiểu trong giọng nói dường như có chút căng thẳng. được. mạnh như hiểu giật mình, hắn lập tức bẻ đứa bé đi vào phòng, kỳ thấy mạnh ảnh đang ngồi trên giường, ánh mắt hắn hơi lóa lóa lên. đại ca, mùi có thể gọi huynh là đại ca được không? mạnh bức ảnh âm thầm thở ra một hơi, rồi căng thẳng hỏi hắn. Nhà đầu ngốc. Ta chính là đại ca của mỗi mà, mà không gọi ta là đại ca thì gọi ta là gì? anh như hiểu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng thông thoáng ý cười và chứa đựng sự thân thiến cùng quan tâm. Đại ca, đại ca không trách mũi chứ. Sao khi trở về không thấy đại ca tới thăm mỗi lần nào, mùi vẫn nghĩ trong lòng đại ca chắc là đang trách mũi. Mà tức ảnh nghe hắn nói thế thì trong lòng hơi kích động. Nàng không nhịn được. Liền hỏi hắn một câu. Đưa ngốc, sao đại ca lại trách muội? Nói thật là khi nghe được chuyện của mỗi thân và đứt nghi thì đại ca rất thương tâm. Đại ca từng nghĩ, nếu mình sống về nhà thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Cho nên đại ca chỉ tự trách mình, đại ca không phải trách muội, cũng chẳng trách một thần. Ánh mắt mạnh như hiệu ấn hiện một chút đau xót. Dù sao hai người đó cũng chính là mẹ đẻ và muội muội của mình. Trong lòng hắn tất nhiên sẽ đau đớn, nhưng hắn vẫn phân biện tượng thiệt vì, chuyện này vốn không thể trách bất nhi được. Mạnh như hiểu im lặng một lúc rồi lại nói tiếp. Sư phụ của ta đã nói rằng, nếu người dùng hận thù để đối xử với thế giới này, thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên vô cùng xấu xí và đầy quán hận. Cuối cùng, người sẽ mất đi tất cả. Còn nếu người dùng tình yêu để đối đại với thế giới này, thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc. Người sẽ có tất cả. Vì vậy nên ta rất biết trọng những thứ mình đang có, đó chính là phụ thân và muội. Mài phát ảnh không khỏi kinh sợ, những lời này thực khiến người ta trung trọng. Người có thể nói ra những lời này chắc định không phải là người bình thường. Đại ca, một vị sư phụ như vậy dạy dỗ, thì đương nhiên sẽ có một tấm lòng rộng mở và nhân từ. Xem ra, đức kia là do nàng cả nghĩ rồi đại ca mạnh bức ảnh cảm thấy sống mũi cay cay trong nàng có vẻ như sắp khóc cảm giác có đại ca thật là tốt khi nói chuyện đôi mắt nàng đã thận sợi đỏ lên ha, <cười> mạnh như hiểu phận tiếng cười khẽ nhìn đôi mắt nàng đã đỏ đỏ lên hắn nửa đùa nửa thật cười nổi một đừng có khóc đáy một xem đứa nhóc này cũng có khóc đầu Mùa lớn như thế mà còn tóc nhà trước mặt cứ nhỏ, thì chẳng phải sẽ khiến nó chê cười hay sao? Nào, cười cái đi. Ha ha, thì ba bối dường như kéo được lời Mảnh Như Hiểu vừa nổi, nó vẫn bật cười thành khác Ha ha, Như Hiểu là cười to, nhớ đầu này quá thỉnh đã cười rồi. Mảnh mắt ảnh bị hắn trêu trọng cũng bận cười thành tiếng. Chuyện gì mà vui vậy, nó cho ta cùng vui với Khi viên Diệp vừa bước vào phòng thì thấy vẻ mặn tươi cười của hai người. trên mặt hắn cũng hiện lên sự vui sướng. Hắn liền tốc ra một câu đùa chợt. Đây là chuyện bí mật của bên của chúng ta. Sao có thể nói cho người biết được? Mạnh hiểu nhìn khi viên Diệp cười nói nửa đùa nửa thật. nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm sáng hạn. Khi viên Diệp thấy vẻ mặn hạnh phúc của mà phất hạnh thì trong lòng cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Hắn biết. Tất nhiều luôn lo đáng mà như hiệu xẻ rất nàng. Hôm nay mọi hiểu lầm đều đã đựng xóa bỏ. Ha <cười> ha cho lão nhân vui với nào. Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng cười nói ha ha. Một lão nhân tóc bạn da dẻ hồng hào, tàn nhìn chống tiếng vào. Khi thấy ông, Hiên viên Diệm và mã phát ảnh đều vô cùng trực hà. Hai ngày trước, Hiên viên Diệm đã đích thân tới phong phủ xin gặp. Nhưng nghe nói bọn họ đã thờ vào tinh thành. Ông ngờ hôm nay ta gặp được hai người này ở đây. Tiền bối. Thiên viên diệm nhanh chóng tiếng lên phía trước rồi cung kính nói. Tiền bối cái gì? Ta già vậy sao? Lão nhân quét mát liêng hắn một cái rồi nói với cả cận đi bất mạng. Ông ta vừa nói vừa đi thẳng vào phòng. Thiên viên diệm cứng đoàn người lại. Lần đầu tiên bị người tháng phản đối như vậy. Nhưng hắn vẫn cười cười rồi lập tức theo vào phòng. Con lao vần khẽ lắc lắc đầu, rồi chậm lại giải thích. Tính khí của lão nhân gia này là thế đó. Nhà đầu, đã phải chưa? Lão nhân gia nhìn mạnh bức ảnh với vẻ cực kỳ thân thiết. nụ cười trên mặt cũng càng thêm sáng lạng. Nhưng trong vẻ tươi cười sáng lạng đó, lại dường như có chút vô tính. Cảm ơn tiền bối. Mạnh phức ảnh nhớ tới lời nói vô rồi của ông ta với hi viên Diệp, thì không khỏi le lưỡi một cái. Nhà đầu. Đúng là người phải cảm ơn ta cho tử tế vào. Lần này, mạnh phát ảnh cũng xưng hô giống hiên viên diệp, nhưng lão nhân gia kia lại không hề để ý. ngược lại trong ông ta còn thư cười vui vẻ hơn. Đại ân của tiền bối, chúng tôi xin được học tạ. Mạnh phát ảnh xử người một chút, rồi thấp giọng đáp lời lão nhân gia. Nhưng khi thấy vẻ tư cười trên mặt ông ta, năng vọng cảm thấy lạnh sóng lưng. Dường như lão nhân này còn có mục đích khác kỳ thật, người muốn cảm tạ ta cũng rất đơn giản, không cần phải học tạ gì đâu. Bác nhân già tiếng về phía trước và bữa, ám mắt nhìn về phía mà phất ảnh càng thêm tươi cười. Ô, oh, mời tiền bối cứ nói ạ. Màn phất ảnh rung rung đáp lời, bé thứ cười kia quá thật là. Chỉ cần người bái ta làm thầy và theo ta lên núi học y ba năm là được. Đám nhân già hiếp mắt lại sau đó chậm rãi nói từng chữ. Cái gì? Lên núi học đi ba năm. Hiên viên Diệm bật kêu lên thành tiếng. Ít nhiên mà lên núi học ba năm thì hắn phải làm sao bây giờ? Ta không nói chuyện với người. Người chớ xem miệng vào. Đó nhìn già văn khoát tay áo rồi nổi với hiên viên Diệm với vẻ mất kiên nhẫn. kỳ nhìn sang mặt bất ảnh cái mạng lại nhanh chóng hiện ra nụ cười. Ông ta tiếp tục hỏi Thế nào? Khi không được quên hại tử của người. Là do ta lấy lại cho người. Mang của người cũng là do ta cứu về. Vừa rồi, người cũng nói phải báo đáp cho ta. Lãnh nhân tỉ mỉ kể ra một đàn. Các mạng huyên tiệm đã trở nên u ám. Không phải người này đang ép buộc người ta theo ông ta học y hay sao. Nó lại có kiểu thu nhập đồ để như vậy. Ba năm ư, nếu hắn phải trời xa bất nhì ba năm, thì không bằng giết hắn đi. Lúc này, không lan phần cũng khó hiểu nhìn sư phụ của y. Từ tướng đến này có bao người muốn bái sư mà sư phụ còn không đồng ý. Sao hôm nay lại? Y không nhìn nhập để chứ. Nhà đầu, thế nào? Tổ ra một tràn sông, lão nhân lại nhìn về phía mạnh bất ảnh với vẻ mặn vô cùng chậm hồng. Được à? Mạnh bất ảnh khẽ chấp em mát rồi trả lời cựng kỳ sẵn khoái. Phất nhi... Ngàn đồng ý với ông ta sao? Nhưng viên diệm có tưng nhìn mạnh phất ảnh. Hắn lập tưng lần tiếng phản đối. Ừm, uhm, nhau đàn này thật có hiểu biết. Tốt, tốt. Phải lúc nào ngơi lên núi cùng sư phụ. Lão nhân hừng phấn hỏi. Sư phụ, chờ cho thân thể bình phục hẳn. Con sẽ dẫn phù quần và hai đứa nhỏ của con cùng nhau lên núi theo sư phụ học tì. Đừng nói ba năm, ba mươi năm cũng không vấn đề gì đâu ạ. Mạng bức ảnh hé rồi mồi đó mộng chậm rãi nói từng chữ. Vì sao, sư phụ cũng không nói là không thể mang theo người nhà. Được, chủ ý này không tội, cũng giống như ra ngoài du mạng vậy. cái mạng khi viên diệp nhất thời trở nên sáng làng, hắn không khỏi vợ tay quan hồ. Bẻ hưng phấn nhân chóng, biến mất trên gương mặt lắm nhân kìa. Đôi mắt của ông ta cũng trở to lên, nhưng chậm chậm và mạnh bức ảnh, như vậy cũng được sao. Như thế chỉ sợ không được đâu. Sư phụ luôn thích tĩnh lặng. Lúc này Phong Lan Quân đã lấy lại được tinh thần khi nhận không được liền lên tiếng phản đối. Vậy thì chẳng còn cách nào. Ta còn phải chăm sóc vô quân và hài tử nữa. Anh bức ảnh vừa nói vừa trưng ra bé mặt cực kỳ vô tội. Tốt, vậy cũng được. Báo nhân kia đột nhiên hùng hăng gật đầu như thể vừa mới hạ được quyết tâm. Sư phụ Sư phụ Ông Lan Vân lại thêm kinh hải, sư phụ đồng ý thế sao, thật không còn gì để nói. Cái mặt mạng ức ảnh tràn ra một tia cười khẻ đắc ý. Nàng đà trón trượng ông ta nhất định sẽ đồng ý, cái gì mà thích tỉnh lặng chứ. tính tình của lão nhân này rõ ràng giống như một đứa trẻ, ông ta rất thích náo nhiệt. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ biến ngọn núi của ông ta thành một nơi vô cùng náo nhiệt.